Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dũng bước hẳn ra khỏi chỗ ngồi của cậu để nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Chỉ có những hành khách đang ngồi xung quanh thì hoàn toàn không ai rời khỏi ghế để sang nói với cậu cả. Dũng tự hỏi, chuyện này là sao? Ai vừa nói vào tai của mình những lời đó? Suốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mình đâu có nghe nhầm, mình nghe rất rõ mà. Lúc này thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên từ phía sau. Làm cho Dũng quay người lại Trông mắt nhìn vào người đàn ông Đang ngồi đối diện với chiếc ghế của Dũng Người đó nói Là tôi, tôi vừa nói với cậu đó Dũng càng kinh ngạc hơn Bởi rõ ràng khi nãy Cậu không hề trông thích ông ta Cậu còn đang đứng chắn ngang lối Vào hàng ghế thì ông ta từ lúc nào Mà mắt của cậu thì không hề thấy ông trở lại ghế ngồi Dũng nhìn người đàn ông lạ mặt kia hỏi Tại sao ông vào được đây Tôi đâu có nhìn thấy ông Người đàn ông đã cao tuổi lúc này ngồi đối diện Dũng, nhìn Dũng rồi ông ta nói Đêm qua cậu đã giúp tôi, phải lần này tôi sẽ giúp cậu coi như chúng ta không ai nợ ai. Tôi nói rồi, nếu cậu ngủ trong chuyến đi này thì khả năng cậu sẽ chết. Cái gì? Ông đang nói cái gì vậy hả? Người đàn ông kia lúc này bất ngờ đứng dậy bước ra ngoài. Dũng chưa hỏi xong ông ta đang tính đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, thì một bàn tay nắm chặt cổ tay của Dũng kéo mạnh lại. Thế ra người đang kéo tay của cậu chính là cô gái ngồi bên cạnh, nhìn Dũng cô ta hỏi, anh bị gì vậy à, anh có bị điên không? Thế cô gái trẻ đang hỏi làm Dũng khó chịu, giật tay lại cậu nói, cô bị điên thì có nữa, tôi đang hỏi ông ta của phá đám. Anh vừa nói gì? ai Anh anh nói chuyện với người đàn ông hả? Cũng may mà tôi có quay video lại để làm chứng, chứ không anh lại nói là tôi vu khống cho anh. Cô gái trẻ nói rồi đưa nhanh chiếc điện thoại trong tay của cô ta ra trước mặt. Hai mắt của cậu mở to nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại để xem được đoạn video mà cô gái đã quay khi Dũng nói chuyện với người đàn ông lạ mặt vừa rồi. Dũng há miệng trợn mắt thầm kinh hãi bởi trong đoạn video đó chỉ có một mình cậu nói còn trước mặt cậu hoàn toàn không có ai. Dũng không thể tin vào mắt của chính mình bởi đúng như những gì xảy ra trong video trên chiếc điện thoại trong tay của cô gái, cô gái nhìn vẻ mặt sợ hãi và hoang mang của Dũng thì lấy làm lạ. cô liền hỏi anh bị sao vậy anh ổn chứ? Dũng nét mặt hoang mang thực sự mà miệng chỉ còn biết nói bằng giọng run rẩy. làm sao xảy ra việc lạ lùng như vậy chứ? rõ ràng vừa rồi tôi nói chuyện với ông ta mà. cô gái tiếp tục nghịch điện thoại rồi nói với Dũng anh bị điên thật rồi. Anh nói vậy thì chỉ có nói chuyện với ma thôi. Trên tôi có video làm bằng chứng mà. Anh nói chuyện với ai? Có mà một mình thì có. Dũng lúc này không dám nghĩ rằng người đàn ông lạ mặt không phải là người, mà là một linh hồn giống như trong những bộ phim mà cậu vẫn xem. Nhưng không nghĩ vậy. Cũng không được là bởi vì đoạn video kia chứng tỏ ông ta không hề có thật. Vậy thì Dũng gặp ma là việc hoàn toàn chính xác. Dũng nhớ lại lời của người đàn ông kia nói với cậu rằng, Đêm qua cậu đã giúp ông ta, cho nên hôm nay trên chuyến tàu này, ông ta giúp lại cậu có thể nói là giữ cậu và người đàn ông kia, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vì thế mà ông ta rời đi không còn xuất hiện trước mặt của Dũng. Câu nói của ông ta lúc Dũng đang nhắm mắt thì làm cho cậu không khỏi suy nghĩ trong đầu lúc này. Dũng lầm bầm nói một mình, không được ngủ sao, ngủ thì sắp bị chết. Có nữa ông ta nói nó sẽ bắt mình đi, suốt cuộc chuyện này là sao? Cô gái trẻ ngồi bên cạnh nghe Dũng nói vậy thì càng tỏ ra khó chịu. Trước những lời nói hoang đường của Dũng, cô gái quay sang. Anh bị hoang tưởng nữa rồi, tôi khó chịu với anh rồi đó nhé. Anh có thôi nói nhảm được không à? Cái gì mà ngủ sẽ chết, cái gì mà bị bắt đi? Dũng không biết phải nói gì nữa mà chỉ biết im lặng. Bởi cô gái nói đúng, cậu không có bằng chứng để chứng minh được lời của cậu là thật để cô gái bên cạnh tin được những lời cậu nói là đúng dũng lúc này chỉ còn biết ngồi im lặng không nói gì thêm trong đầu không khỏi suy nghĩ về người đàn ông vừa rồi bởi dũng không hề biết ông ta là ai và nói với cậu những lời khó hiểu như vậy lẽ nào ông ta là ma dũng nói vậy bởi cậu nhớ rất rõ trước khi ông ta ngồi ở ghế đối diện với cậu trước đó không hề nhìn thấy ông ta Bởi lúc đó cậu đang đứng che lối đi duy nhất. Nếu như ông ta có thể ngồi được trên ghế như vậy, thì có lý nào cậu lại không thấy? Nghe thấy câu nói vừa rồi của Dũng, cô gái bên cạnh đứng dậy bước ra ngoài với một vẻ mặt khó chịu. Trước khi đi cô ta còn quay lại chửi thề. Đột tâm thần. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net